Truyền dạng đồng quê, mùa một, gió, gió chướng, tác giả tám tình tăng, tập thư 13, chương 13. và anh Bảy ngồi trong quán nước đá bào của con chim được một chút. Thì quanh bọn em đi tới. Con bé đang được chỉ nó ẩm trên tay. Giờ nhìn thấy anh Bảy thì nó nhãn miệng cười và bập bẹ kêu ba ba. Con quanh nhìn anh Bảy nói. Ba ơi, má kêu ba về ăn cơm kìa. Má nói ba nhớ mời luôn chú địa nữa đó. Anh Bảy để ly nước đá xuống bàn đưa hai tay ra ẩm lấy con bé Linh đứa nhỏ mà anh chị Bảy thường gọi nó là út Linh cũng gần hai tuổi nó dọn cái ly đá bào siro rô đỏ lòm mà cái miệng thì chép lia như muốn ăn chắc hai con chị của Linh cũng là khách hàng quen thuộc của quán con chim nên đứa nhỏ dù mới có hai tuổi nhưng cũng có mọi thích ăn nước đá rồi nhìn con bé đòi ăn, Mà anh bảy cười ngất Anh mới lấy muỗng mút nước đá đút cho con Linh Con nhỏ há miệng ăn liền Mới đầu thì nó nhăn nhó Có lẽ vì lạnh Nhưng sau đó lại chép miệng ra chiều Như đang thưởng thức vị ngọt của shiru. Nhìn nó ai nấy đều cười sọ Bất giác thằng ba đĩa ngước lên nhìn chim, Nó bắt gặp cô chủ quán cũng đang mơ màng nhìn mình Bốn mắt giao nhau Nhưng hai đứa dường như có cùng chung một ước mơ thầm kính Ước mơ một mái nhà tranh, hai quả tim vàng Và một đàn con nít Anh Bảy đút cho con Linh ăn một lúc thì quay sang Ba Địa nói À thằng em mày xách cây bố cho anh Bảy Đi Mình à, đi về ăn cơm để không thôi à Chị Bảy mày đợi lâu quá bà Bả là tao bây giờ He <cười> Nói xong, anh cười xòa rồi bồng con linh đứng lên, nói vội lại với chim À, cảm ơn hai ly đá bào nghe cô chủ. À, bữa nào muốn đáy anh nữa thì cứ việc, réo một tiếng là anh Bảy có mặt liền. Tuyên ngoài miệng anh Bảy nói vậy, nhưng trước khi đứng lên, anh móc túi lấy tờ giấy hai chục đồng để lên bàn, trả tiền cho hai ly nước đá vừa uống. Với anh thì rất sòng phẳng, sống đời quân ngủ đã lâu. Nên thói quen Tiền lính tính liền Anh vẫn chưa quên được Thấy cái quán nhỏ xíu của con nhỏ Ế nhẹ mỗi ngày Kiếm chẳng được bao nhiêu Nếu để nó đãi thì tội nghiệp cho nó quá Còn chiền nhanh mắt Nhìn thấy chưa kịp lên tiếng ngăn anh bẫy Thì từ ngoài con lộ đất Bà Năm Thình Má của chim xăm xăm đi vào Theo sau là một người đàn ông Tuổi trạc ngũ tuần vừa thấy dạng má con chim về tới là thằng Ba Địa thầm kêu khổ vì nó biết bà vốn không có ưa nó chút nào và càng ngày càng khó xử hơn nữa là cái lão già đi tò tò ngay phía sau lưng của bà Năm Thịnh Lão già ấy chính là con kỳ đà cản mũi ngăn cản Ba Địa khi nó đến chỗ mồi tán tỉnh con chim Chính ông ta đã nói ra nói vô Đủ điều mà toàn là điều xấu của địa Khiến cho bà Năm Thịnh vốn đã không ưa gì ba địa Giờ càng ghét cay ghét đắng hắn hơn Bán buôn là cái nghề lúc nào cũng phải tỏ ra nhã nhặn Vui vẻ, nói cười để chịu chuộng khách hàng Bà Năm biết thế nhưng vẫn cứ cấm ngặt con gái của mình Tuyệt đối không được một câu nửa chữ trò chuyện với bà địa trong mỗi lần hắn cà rạ tới quán nước. Bà cũng biết, cấm như vậy thì có vẻ hơi vô lý. Trước mặt bà thì nó im ru, nhưng khi bà đi vắng rồi, thằng địa lại mò tới thì chuyện gì sau đó chỉ có trời mới biết mà thôi. Đối với con chim, tuy lệnh của má nó bàn ra, cấm thì cấm, nhưng con gái hệ đã thương ai rồi thì nó vẫn cứ thương cho tới cùng. Tới chừng nào nó tự cảm thấy chán thì thôi, có cấm, có cản, thế nào cũng chẳng ăn thua gì. Hơn nữa, theo nó nghĩ thì má của nó đâu có đàng hoàng gì mà nó phải nghe theo lời bà. Đó mới thiệt là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ba mẹ con bà Năm Thình vốn là người ở xứ khác tạm cư đến đây mấy năm này. Lúc trước họ ở trong ngọn cùng của con rạch trên đất của một người bà con xa. Nhưng từ khi bà Thìn có qua lại với ông chủ đất ở đây rồi rù rì rủ rỉ làm sao đó nên ông ta cho một miếng đất gần con rạch để cất nhà mà ở đồng thời che một mái lá nhỏ nhỏ để con chim bán nước đá kiếm tiền sống qua ngày Những người sống xung quanh đây trong đó có bảy tôn tận ai ai cũng thắc mắc chẳng biết ba ruột của con chim và én là ai Nếu cho rằng ông ấy đã chết Thì thật chẳng phải vì trong nhà không thấy kê cái bàn thờ nào cả. Người thắc mắc thì nhiều, nhưng chẳng có ai để tâm đến chuyện này lắm. Chỉ vì vài ba kẻ tò mò, nên do hỏi thì bà Thịnh chỉ ẩm ừ, nói là ông mê theo vợ bé, nên bỏ ba mẹ con bà bơ vơ. Có thật là... Ông mê vợ bé bỏ bà bơ vơ, không thì chẳng có ai biết rõ, nhưng trả lời theo cái kiểu than thân trách phận của bà Năm Thìn thì tự nhiên được nhiều cái lợi, mà cái lợi cụ thể nhất là được bà con hàng xóm quanh đây động lòng trắc ẩn, thương xót cảnh tình, nhất cận lân, nhị cận thân mà. Bà Năm Thìn biết thế, cho nên bà đâu có ngu, nói ra cái sự thật nguy hiểm trùng trùng Là ông chồng của mình đã bỏ nhà đi theo Việt Cộng từ lúc con ém còn nằm ở trong bụng mẹ. Thử hỏi ba mẹ con bà đang sống an nhàng trong vùng của quốc gia, thì ngu dại gì nói ra cái bí mật nguy hiểm ấy chứ? Trong cái thời loạn lạc, ở một vùng sôi đậu, Việt Cộng, quốc gia, vàng thao lẫn lộn như thế này, thì nói trắng nói đen thế nào mà không được? Bởi vì nguyên quán của bà chẳng phải ở đây, thì nói cái gì mà người ta lại chẳng tin? Như thế, tại sao không than vang, kể lễ, cho khổ một chút để một mặt, tránh phiền phức với chính quyền địa phương, và còn được hàng xóm nhủ lòng thương? Và người thương tưởng tới bà nhiều nhất ở đây chính là ông tư hàng xóm. Một cái lợi rành rành trước mắt là một thẻo đất để cất cái nhà. Cùng là cái quán lá mà bà giao trọn cho con chim trong trường bấy lâu nay. Cũng vì coi ông tư hàng xóm như người ơn vĩ đại của mình, cho nên hệ ông nói cái gì, thì bà nghe theo râm rắc. Ông ta vốn chẳng ưa thằng ba đĩa, nên khi thấy nó làng cà ở cái quán si rô của con chim, thì ông ngứa mắt lắm. Cứ một hài kêu bà Thịnh bằng mọi cách, phải cấm ngặt con gái của bà, đừng có dây dưa với cái thứ du côn du cạo chí mang hại mà không có lợi. Bà Thìn nghe lời ông tư nên cứ giữ chằng chằng con chim như giữ của quý. Nhưng hễ bà vừa ra khỏi nhà thì thằng địa bò tới, cấm sao nổi mà cấm, vì bà còn phải vui dương với ông tư nữa chứ có rảnh rỗi ngồi nhà cả ngày để trong chừng chúng nó đâu. Thường khi thì bà đi tới đỏ đèn mới về nhà, nhưng bữa nay có lẽ có công chuyện chi đó. Cho nên bà Thìn Linh quay trở về nhà lúc trời còn sớm bững, nên bắt gặp tại trận thằng Ba Địa đang ngồi lù lù trong cái quán của con gái mình. Quay sang thì thấy con chim cũng đang nhìn nó, nói nói cười cười cái gì đó. Bà Thìn giận lắm nên lên giọng trú tréo liền. Cái đồ con gái hư thúi, mày lo buôn bán hay là dẫn trai vô đây để tư tình hả chim? con chim khi nhìn thấy má nó đột ngột xuất hiện, thì cũng giật mình. Nó quính quán, chưa biết phải ăn nói làm sao. Cho phải, đành đứng im tròn mắt mà nhìn. Tới khi nghe bà lên tiếng chửi rủa mình, thì mới mở miệng chống chế. Má nói kỳ thấy mồ hả? Ai dẫn cai tư tình gì đâu mà má nói vậy chứ? Nghe con nhỏ lên tiếng trả lời với mình, bà thình nổi dóa, Bà không cần giữ phép là sự gì ráo, mặc dù bà nhìn thấy bên cạnh ba địa lại có cả bảy tôn tận, bà chẳng cần nể nang, cứ sẵn giọng mắng con chim. Mày có cầm cái họng của mày lại được không? Vậy cái thằng con quan chết chủ nào đang đứng sớ rớ ở đó hả? Vừa chửi, bà vừa thẳng tay chỉ về phía ba địa mà gào. Cái thằng du cô, mày còn chưa chịu biến đi cho màu. Hay đợi tao lấy chỗ trà quét mày hả mày? Máu du côn trong người ba địa tự nhiên lại đùng đùng nổi dậy. Sẵn đang cầm cây búa trong tay, Nó đưa lên cao mổ mổ về phía bà thình. <cười> bà nói đứa nào là con quan chết chủ hả? Con ngon á, thì nói lần nữa cho tôi nghe coi. Thấy tình hình càng lúc càng trở nên găng, Nên bảy thun tận đâm lo, Cái thần thiệt, Búa con gái của người ta, ráng nhìn vào một chút cũng không được. Còn đứng kênh kiểu giá giá kỳ búa, lại dở giọng thách thức bà già nữa. Cái cảnh này thiệt là chướng con mắt quá. Sợ thằng địa đổ quạo, án mạng có thể xảy ra cũng không chừng. nên phải tôn tỉnh vội vàng lên tiếng can. Đẹp, bỏ kỳ búa xuống mày. Nói chuyện với người lớn, làm như vậy không có nên đà. Rồi anh dây sang bà thành à thôi đi chị nằm ơi cho thằng em này xin can đi thằng đĩa là do tôi dẫn nó tới đây uống nước chứ không phải nó là cả ở đây đâu chị nói như vậy á hoàng cho nó lắm đó chị nằm bà thành có bảy tôn tận dường như cơn giận trong bà đã dịu xuống mấy phần bà dịu giọng thiệt á là con với cái tôi á hả thiệt là không có ưa cái thứ dần đầm trà chán chú Cái thứ có người xanh mà không có người dạy đó, mà sao nó cứ bèo hình bèo dạng trước con mắt của tôi hoài. Anh Bảy mừng ơn dẫn nó đi đâu đi phức cho tôi nhờ. Tôi nói thiệt, nó mà còn làng á thì tôi lấy chổi trà tôi quét hết ráo, không có nể nang ai nữa đâu à nghe. Tuy bà thành dịu dọng, nhưng lại nói năng cái kiểu chẳng coi Bảy Tôn Tẩn vào đâu. Bà lại dám hầm lấy chỗ trà quét ráo. Trong đó dĩ nhiên là có cả bảy tôn tẩn. Anh thương bênh bất giác, cảm thấy nóng bặt, Nhưng dù sao thì cũng là hàng xóm với nhau. quả lại năm thịnh lại là đàn bà. Bảy tôn tẩn nghĩ nên bỏ qua là tốt nhất. Với anh bảy, bỏ qua thì dễ. Nhưng vì mấy câu chửi rủa vừa rồi của bà năm thịnh, tối với thành ba địa như lửa trái đổ thêm dầu là máu nóng của thằng chú cung bốc lên phần phừng, Nó chẳng còn biết nể nang nhịn nhục gì nữa hết. Lại cầm cây búa lên, sóc tới như bố trẻ đôi bà mẹ ruột của người mình yêu ra cho hạ giận. Anh Bảy nhanh mắt nhìn thấy, lên kịp thời ra tay ngăn cản. Thằng ba địa đã nhanh, nhưng anh Bảy thì còn nhanh hơn nó gấp mấy lần. Dù tay trái của anh đang ẩm mé lình. Nhưng tay phải của anh vội vương ra, chụp ngay cánh tay cầm búa của nó. Đồng thời, chân trái của anh khẽ ngoéo vào chân sau của thằng địa, khiến cho nó bất thăng bằng, té nghe cây đụi cái búa vụt tay văng ra xa lát. Bà Năm Thịnh thấy thằng địa quơ búa sòng sọc sông tới, nên hồn vía lên mây mặt mày tái bét. Đánh chừng thấy nó bị bãi tung tẩn gạt chân tế nhào, vụ ta mới hoàng hồn cũng vì còn ẩn nó nên miệng ngậm câm hết con chửi rủa anh bảy trừng mắt nhìn ba địa nà mày á mau mau đứng lên xin lỗi người ta rồi đi về mau thằng địa đang lót gót ngồi dậy nghe anh bảy nạt làm cho nó giật mình tiếng nạt của anh chẳng khác gì một mệnh lệnh khiến cho thằng ba địa không thể không nghe tuy là nghe anh nhưng nó thấy tức tấm ích trong bụng Nó quay sang bà Nam Thịnh, nói lời xin lỗi, nhưng giọng đầy vẻ bất phục. Ê, anh Bảy kêu tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi, nhưng mấy người đừng có thấy vậy rồi được nước làm tới. Nhớ là cái thằng địa này không có phục mấy người đâu. Dù đang giận sôi gan vì con mẹ Nam Thịnh nói nặng lớn lối, nhưng khi nghe thằng địa nói vậy, anh Bảy cũng phải phì cười. Anh giắt nó. Ê, tao kêu mày xin lỗi chứ bộ kêu mày hâm he người ta sao hả? Nói ít một chút, không có chết đâu mày. Đoạn anh hất hàm về phía cây búa đang nằm dài dưới đất ra lệnh. Dắt cây búa, đi theo tao về mày. Anh bồng con Linh, vừa mới quay lưng, ông Tư hàng xóm nãy giờ đứng im. Bây giờ bà lên tiếng. ông nói với bảy tồn tẩn. Ê, hey, thằng Tư! Mày dẫn cái thằng ôn dịch này đi đâu thì đi, nhưng chớ có dẫn nó tới đây lần nữa nha. Tao à, cũng không hiểu nổi cái thằng hai thứ tóc trên đầu rồi, mà còn giao vô với cái hạng vô côn du cảo, giam cầm búa hâm hè, buôn chém người ta như cái thằng trời đánh này. Hây, thiệt trời trời, tao coi mày, không có ra cái thể thống gì ráo. Từ là thứ của chị Hảo, còn tư hàng xóm vốn là cậu ruột của chị. Vợ của anh Bảy, vì vậy cho nên tư hàng xóm mới gọi anh Bảy là thằng tư, theo thứ của chị Hảo. Đối với ông cậu vợ này, thì bất đắc dĩ lắm khi ra đường, lỡ có đụng đầu gần mẻ tráng, bảy tôn tận mới chịu mở miệng chào hỏi. Mọi sự cũng vì những tranh chấp dành co biến đất phương quả, gia đình anh đã thử quê lợi mà ra cả. Ông cậu vợ Tư hàng xóm đã có ý muốn chiếm luôn miếng vườn năm tông đất khá tốt trong toàn Tam Quốc này từ đầu. Nhưng vì Tư Hảo là con trong nhà nên được thừa hưởng, ấy là chuyện đương nhiên. Không làm sao để chiếm được cho mình, nên Tư hàng xóm đập ra ganh tị, ghét luôn cả gia đình anh chị bảy tôn tận. Ghét nhau cho đến nỗi cậu cháu cả năm không thèm gặp mặt. Dù cho đất của họ giáp liền với nhau, Chỉ cách có một cái mương, thẳng chừng là phong tút qua bờ. Anh Bảy là kẻ phong xương từng trải, biết người biết ta. Anh thì lúc nào cũng giữ phận con cháu. Giữa đường gặp mặt, anh chào hỏi đàng hoàng. Nhưng với lão từ hàng xóm, vốn là con người nhỏ nhan ích kỷ. Dù gặp anh ở đâu, ông ta cũng hay sách mé này nọ. Hoặc nói vài bạc câu chăm chích thì mới chịu. Nghe ông ta nói như vậy, thay vì nổi giận. Anh Tẩy lại cười hà hả, rồi dây sang tư hàng xóm để phép nói. Thưa cậu Tư, một thứ tóc hoặc hai ba thứ tóc, cái đó có ăn nhầm gì cậu ơi? Có người lớn cái đầu mà còn hỏng nên thân nữa kìa, huống gì là đứa con nít. Mà cái thằng ba đĩa cũng là con người, chứ nó là cái gì đâu, mà sao mấy người lại khinh bỉ xô đuổi nó như đuổi tà vậy? Nếu như mấy người xét thấy mình là hạng đàng hoàng tử tế... Thì chừng đó mới có đủ tư cách Để phán xét hoặc kinh khi kẻ khác Nói đến đây Cặp bắt hổ quốc anh cụ thủy quân lục chiến Lại lông lên Nhìn thẳng vào tới thằng xóm như sắp tóa lửa Anh dỗng dạc vàng từng câu. Còn cái quán nước đá này Là nơi để khách tới Mà uống Tôi là khách Nếu con muốn dẫn ai đến Thì đến, đi thì đi Hãy sòng phẳng thì thôi Chẳng có ai có quyền cấm cản tôi cả Mấy người có nghe rõ chưa Chẳng ai có quyền cấm tôi cả Bà địa Dù cho trong bụng còn đang tức anh ách Nhưng nghe anh Bảy nói vậy Thì nó lại khoái quá cỡ Những lời nói và giọng điệu của anh Bảy Nghe sau mà ngon lành quá đi Quả thật Chứ có dạy mà chọc cho lính giận Dù đó là lính đã giải ngủ Nếu chọc giận là lính phan liền Anh cụ chiến sĩ cộp biển Dù trên tay đang bọng bé linh, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ hoài phòng của một người từng sông pha khoái lửa. Ngược lại, ở trong mắt thằng Địa, hào khí có một người chiến binh xem nhà cái chết. Lúc nào cũng thiên ngang đứng thẳng trước học súng của quân thù như anh Bảy. Càng gần anh chị nào, tất càng thấy cảm phục anh chị này. Bất giác, thằng Du Côn Vượng cảm thấy mình sao mà tầm thường yếu ớt quá. Tâm thương là vì, thế dẫn ai thì nó chỉ dùng vũ lực để giải quyết, chứ chẳng biết dùng miệng lưỡi mà trả đũa như anh bảy đây. Nương ngước nhìn bà Năm Thình và ông Tư hàng xóm, hai người đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt thập thò, lấp lén, có lẽ họ đang tự xét thấy lời nói của bảy Tung Tẩn quá đúng, đúng ở chỗ hai người có ra cái thể thống gì đâu mà lên mặt dạy đời ba địa và bảy Tung Tẩn chứ. Cho nên họ nghĩ tốt nhất là nên im lặng, im lặng để lựa lời đối đáp. Bà điệu quay sang con chim thì cô chủ quán ngồi cúi đầu cú rũ, với cây bàn tay lúc nào cũng dán chặt trên môi. Ôi, lại cái cố tật muôn thở của nàng, cái dáng điệu quen quen, em buồn, em cắn móng tay, cái dáng điệu mà bà điệu nghĩ rằng nó rất là dễ thương. Dễ thương đến nỗi, Cho dù mai này đi tới phương trời nào Mình cũng không làm sao mà quên cho được Thấy bà Địa Đã lượm cây búa lên Nhưng vẫn còn đứng chân người Hết nhìn chim Rồi nhìn bà năm thìn, Sợ ở lại dây dừa Xanh thêm rắc rối Nên anh Bảy Tôn Tẩn lên tiếng Gọi nó Địa, mình đi vậy Bà Địa nghe lời anh Bảy Nó vác cây búa lên vai Quay sang nhìn con chim một lần nữa rồi mới lũi thủi theo sau anh Bảy. Khi nó vừa mới quay bước chừng hai ba bước thì bên tai nghe vang vẳng tiếng của lão tư hàng xóm. Giọng của ông dù hạ rất nhỏ nhưng bà Địa nghe khá rõ vì hình như ông đang trút hết tức khí trong bụng của mình. <cười> mày dối lắm, để tao chống con mắt lên coi á, mày còn dối thêm được mấy ngày nữa. Câu nói đầy vẻ hâm he nhưng chắc không dám cho bảy tung tẩn nghe vì vậy ông nói mà như thế nói với chính mình bà Địa tức thời quay phát lại nhìn từ hàng xóm nó thấy bà Năm thình trừng mắt với ông một cái cái trừng mắt ấy khiến cho bà Địa phải suy nghĩ Phải chúng là hai người này đã có âm mưu tính toán gì đây chưa chẳng không nếu như là một lời hâm he bình thường của một kẻ đang lên cơn nóng giận thì khác lời hâm he ấy Chẳng khác nào nước đổ lá môn, nghe qua rồi bỏ, còn câu nói đầy ẩn ý của tương hàng xóm lại thêm cái liếc mắt như nhắc chừng của con mẹ năm thình. Hai sự việc đánh động, óc tò mò của bà địa khiến cho nó phải suy nghĩ. Đúng rồi, chắc mẻm là hai người này đang toan tính một chuyện gì đó, một chuyện gì đó mà tạm thời nó chưa nghĩ ra. Nhiều hôm ấy, chị Bảy kho nồi mắm ngon quá cỡ. Mới vừa bước vô nhà, địa nhìn lên bàn ăn, thấy chị Bảy bày sẵn, nào mắm, nào rau đầy các bạn. Lại thêm cơm gạo mới, mùi bay nức mũi, khiến cho thằng địa dù nãy giờ có ngại trong bụng, Tùy nó nói là đã ăn bánh lá dừa ở quán con chim còn no lắm, nhưng cũng khách hạ khen thơm xối xích đất chân, anh chị Bảy kêu ngồi vào bàn Nó mới lên tiếng, giọng cười cười mãi hơi <cười> Thấy cô ớt, thôi để tôi làm bảy ba hộ Mắm kho ăn với rau sống Thiết cho nó ăn một bữa no cành Ăn xong để và anh Bảy ra ngồi uống nước Ở cái bàn kê phía sau nhà Hai người, một trẻ, một sông sầu Vừa ngồi thóng gió chiều lao sao Vừa răng răng chuyện toàn Khi chưa biết Ba Địa, chỉ nghe qua nó là một thằng vư cô trật búa, anh Bảy cũng chẳng để ý tới làm gì. Con trai mới lớn mà, đứa nào lại chẳng có máu nóng để người. Nhưng thằng nào trời sanh có cái tính khí dữ dành, lại không được dạy bảo, nên rất dễ trở nên những tai ngông phù bất trị. Chính anh hồi nhỏ thì cũng đâu có chuyện làm gì cho nên anh biết. Nhìn vào hoàn cảnh Ba Địa, rồi nghe nó kể lễ tâm tình. Thì mới hiểu rõ về con người đó hơn Bởi nó sinh trong gia đình quá nghèo Mẹ thì mất sớm Còn người cha thì suốt ngày lo đi làm mướn, Nhưng lại thiếu trước hụt sau Nên nó phải ra thân chăn trâu Hầu kiếm ngày hai bữa Đã là thằng chăn trâu Cho nên tối ngày phải ở ngoại đồng Sinh hoạt thì chung với cả đám con nít gạch ngộm Với cái bản tính thùng hăng của nó tổng thêm mấy miếng nghề võ học được có thầy tư sáng Nếu thằng Ba Địa không trở thành trùm vương côn Thì đó mới là chuyện lạ Anh Bậy cũng biết tô Nhưng chi sơ tính bổn thiện Con người ta khi sinh ra thì ai cũng như ai Cũng như là tờ giấy trắng Chưa bị mạo mực tầm quen ố đi Nhưng khi lớn lên Môi trường xung quanh là thứ ảnh hưởng lớn nhất đối với lũ trẻ Mỗi người hư hoặc nên Một phần lớn cũng vì ảnh hưởng trong giai đoạn phát triển thành niên này. Nó thì cũng giống như là cái cây mới mọc, thân thì mềm, lá thì non. Nếu không uống nắng cho ngay thẳng, tất nhiên cây sẽ bị gió vừa đưa đẩy uống ngã cong queo. Thằng Ba Địa sở dĩ nó trở thành một thằng dư côn cả làng điều ghét. Một phần lớn cũng vì hoàn cảnh xúc thân bần cùng đáng tội nghiệp của nó nếu mà xét ra chỉ vì cái bản tính hung dữ, thích đánh đấm thôi, chứ đó không phải là một đứa xấu như mọi người đã nghĩ. bằng chứng là dù cho nhà nghèo sát quáng, nó có bao giờ trộm chấp của ai cái thứ gì đâu. nói chuyện một hồi, anh Tẩy lại nhớ câu hỏi mà mình đã hỏi hồi chiều nhưng thằng địa chưa trả lời, nên anh mới hỏi nó tiếp. Ủa, giàu này thằng em mày à? không còn làm cho ông bộ nữa hay sao á? Mà tao thấy mày cả nhóm tối ngài vậy ta Ba địa lắc đầu. Kể lại chuyện nhà của ông bộ ràng sắp giọt tiền Nó sắp bị thất dịp tới nơi. Anh Bảy mới lắc đầu hỏi địa. Ừ, rồi thằng em mày có tính cái gì không? Cả nhóm cái kiểu này à, tao thấy không có khá đâu mày. Tưởng ba địa cũng đâm ra lo lắng như mình. Ai dè, nó trả lời tỉnh bơ. Ôi trời, trời xanh vô xanh cỏ mà anh Bảy, hỏng cà nhỏng thì biết làm cái gì hả anh? Anh Bảy cười. cười. Ê, cái thằng thiệt tình, ừ, mày cứ lang thang như vậy hoài, rồi coi ai chết đói thì biết. Thanh niên con trai gì mà không biết tự lo cho mình cái gì hết ráo, vậy mà con chim nó lại chịu mày, tao cũng hết ý kiến luôn. Ba địa cười trừ. <cười> chứ anh coi đó, ai ai ở đây cũng đều giống y chang như bạn chẳng năm thành với ông tư hàng xóm. Họ thấy tôi ở đậu là chửi tôi là đồ vô côn này vô côn nọ, thì có ai mà chịu mướn tôi làm cái gì cho họ chứ? Mà nói thiệt thả cái thằng ba địa này chịu chết đói, còn sướng hơn đi làm mướn cho mấy loại người như họ. Tẩy Tôn tận gắp nhà ba địa. Hề, hey, mày thiệt đúng là cái thằng liều mạng quá mày ơi. chắc hắn nhưng rồi anh Bảy lại nghĩ, chỉ e khi túng cùng quá thì nó sẽ làm càng. Thằng Đĩa nói cho ngày nó không phải là một cái thằng tay chân nhám nhúa, thấy hở, là rinh. Nhưng có ai dám chắc là khi nó bị đói quá, rồi không sanh trứng, bất tử. Bần cùng sanh đạo tặc, hổng ăn cắt vặt thì lấy gì mà sống. Người anh hùng cọp biển trung sĩ Võ Văn Bảy đã từng lê gót giày đinh trên khắp bốn vùng chiến thuật. Anh đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu thảm cảnh đau lòng của đồng bào anh phải gánh chịu trong một cuộc chiến tương tàn trên quê hương. Những thảm cảnh khiến cho trái tim chai đá của người lính trận phải trùng lại. Để rồi, đã một lần đứng bên dòng đến hải, nơi tuyến đầu của tổ quốc, mà trân trọng một lời thề với chính mình là quyết vì sự an vui của đồng bào ở hậu phương mà vững mãi tay súng chiến đấu đến cùng. Bây giờ dù định mệnh nghiệt ngã đã khiến cho anh không còn giữ được lời thề hôm nào, anh chiến sĩ cọ biển đã giả từ đơn vị trở về với cái chân tật nguyền, nhưng hào khí của người lính Việt Nam Cộng hòa vẫn mãi mãi bất tử trong anh. Nhìn diễn ảnh tối đen của thằng em, tươi mới quen có nửa buổi nhưng trong lòng anh cụ quân nhân lại nhói lên một nỗi bùi ngùi thương cảm anh tự nhủ dù mình nghèo tới đâu cũng không đến nỗi đói vậy thì tại sao không nghĩ cách để giúp đỡ thằng em này cho nó khỏi bị rơi vào cái cảnh long bong đói rách giúp cho nó biết mừng ăn đàng hoàng dù không làm giàu có gì nhưng cũng đủ tự nuôi thân khỏi phải bị người đời khinh khi xa lánh một thằng du côn mà cứ để cho nó đói rách lang thang mãi thì càng nguy hiểm cho xóm làng hàng xóm Nếu như nó chịu nghe lời mình lo chí thú làm ăn thì mai mốt biết đâu được dù không trở nên người hữu dụng cho xã hội nhưng chắc chắn xóm làng chung quanh đây sẽ bớt đi một phần tử xấu Nhìn nó một hồi anh bảy chợt nảy ra một ý kiến nên quay sang hỏi địa Sao thằng em mày không nghĩ coi á Mình có thể làm cái gì đó để sinh lợi, còn hơn là ở không cả nhóm tối ngày, Ê, thiếu gì cách để làm ăn với người ta, như chăn nuôi nè, buôn bán nè. Làm cái gì cũng được, miễn không có đụng chạm tới ai thì thôi. Thằng Việt chẳng hiểu, nghe nói tới buôn bán nó vọt miệng hỏi liền. Ê, bộ anh bảy muốn thằng em này mở quán bán đá bào si rô hả? Bảy tôn tẩn vừa rít một hơi thuốc dài, nghe nó hỏi anh cười sặc sụa, phun khói thuốc ào ào như cái ống khói xe lửa. Hề, hey, ai kêu thằng em mày bán đá bào si rô hồi nào chứ? Mày mà mở quán một là con chim nó cho mày da gấp hay là phải dẹp tiệm sớm Ba địa ngạc nhiên nên hỏi lại. Ủa, ủa sao anh nói là phải dẹp tiệm sớm chứ? Anh Bảy lắc đầu. Hey, chờ cái bản mặt cô hồng của mày mà đứng vào nước đá bán thì chắc con mà nó mới dám mua. Ba địa còn ngơ ngẩn, thì Bảy Tôn Tận lại nói luôn cái ý nghĩ của mình cho nó nghe. Ừ, theo tao, thì thằng em mày nên tìm một cái gì thích hợp với khả năng của mình. Mày à, thì tối ngày sống ở ngoài đồng, nắng mưa quen rồi. Thì ra ngoài đồng sống coi bộ thích hợp với mày hơn đó Địa. Địa mới hỏi. Vậy anh coi thằng em này làm được cái gì ở ngoài đồng, ngoài cái nghề chăn trâu Bộ anh muốn rủ tôi đi chăn trâu cho ai đó nữa hả? Bảy lắc đầu đáp. Ê hey, không, trâu của ai mà chăn hả mày? Rồi anh lại xuống giọng. Đi chăn dịch. Ba Địa lặp lại câu nói của anh Bảy, như để hỏi cho chắc. <cười> Đi chăn dịch? Dịch ở đâu mà chăn hả anh Bảy? Anh Bảy cắt nghĩa. À, ở cái xứ này tao đã để ý, à chỉ có cái ngày này mới là khỏe nhất đó mày. Anh chỉ nói cho ngay, cũng không có dư giả gì mấy, Nhưng bỏ ra chút vốn cho thằng em mày mượn. Sao mùa thì trả lợi Ê ê, sành lợi lắm đó nghe em trai Tao tính như vậy nè Mình à, đừng có nuôi dịch thịt Giá bán tùy cao thật á. Nhân lợi không bằng nuôi dịch lấy trứng Ê, một lời mười đó nghe mậy Đây, lần đầu tiên trong đời Mới có người mở miệng ngõ lời giúp đỡ cho mình mận ăn Thành địa cảm động lắm Cảm động, nhưng nó vẫn còn thất phát. Mà giống liến có nhiều không anh Bảy? Lỡ có về gì thì làm sao tôi đền lại được cho anh đây? Tới lúc đó không lẽ tôi ở đợi luôn cho anh để trừ nợ sao? Anh Bảy cười ngất <cười> tao không có công để nuôi một thằng ở đợi như mày đâu. Chuyện này thì khỏi cần lo, vốn bỏ ra mua chừng bốn năm trăm con dịch thôi. Cá tép thì nó đầy động, mình chỉ lùa cho chúng đi ăn thôi chứ có tốn tiền mua đâu mà mày sợ. Chỉ mất cái công tìm miếng đất quang của ai đó, cắt cái chuồng để nhốt qua đêm thôi. Nói tới đây, anh Bảy chật nhớ lại các tròi vịt của hai tiếng nên mới hỏi bà Địa. À, chắc thằng Địa mày cũng biết, nó giống như cái chuồng vịt của thằng hai tiếng giữ cho ông già tắm còn đó. Ba địa nghe nhắc tới hai tiếng, mắt nó sáng lên hỏi liền. <cười> anh Bảy cũng biết già hai tiếng nữa hả? À, ừ, mà phải rồi. Cái bữa tôi thổi nó một đám cũng có mặt anh Bảy với ông ba bụng ở đó nữa mà. y dạ, vậy mà tôi quên mất tiêu đi. À, không biết giả lúc này mận ăn cái ăn sao rồi ta? Mùa gió chướng tập thứ mười ba chương mười ba đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ mười bốn.